Các bạn đang nghe tại audio.net Xin chào các thính giả kênh truyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay, mình Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Người Vợ Công Danh Phận Từ các bạn trong tập trước của câu chuyện Thể sau 4 năm sống chung với danh nghĩa là một người tình nhân không lộ mặt ra ngoài ánh sáng Tuyển từ tư đã chấp nhận trời bỏ khỏi hà dĩ kiệt Sau một nỗi đau tận cùng mà anh mang đến cho cô Anh đã kết hôn cùng với một tiểu tư gia đình xanh giá, có thể giúp đỡ cho danh tiếng cũng như là con đường công danh của mình. Còn cô, mà theo đứa con chưa thành hình của bọn họ, cùng với một trái tim tan vỡ, với những vết thương trên da thịt mà rời bỏ khỏi anh, với một lời hứa quyết tâm rằng, cô sẽ khiến cho người đàn ông tên là Hà Dĩ Kiệt này biến mất ra khỏi cuộc đời của mình, sẽ không bao giờ còn ảnh hưởng tới cuộc sống của cô nữa. Với những khó khăn vất vả ban đầu, Cô đã dần dần vượt qua và sinh ra được một đứa bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Còn đối với Hà dễ Kiệt, anh cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân có thể coi bề ngoài là mỹ mãn đối với cô tiểu thư gia tế kia. Nhưng ở trong lòng anh, bóng dáng của tương tư đã chiếm cứ một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Và cũng chính điều đó đã khiến cho cuộc hôn nhân của anh đã xảy ra vấn đề. Và liệu rằng trong tương lai, hai người bạn họ có thể nào được kết dân một lần nữa hay không? Ngày sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng hiến Lucy cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện nhé rõ ràng là trong lòng của Hà Dĩ Kiệt chất chứa những người phụ nữ khác vì những người phụ nữ khác đó mà anh đã tức giận đối với cô ta còn đánh cô ta một cái tát nữa cô ta kể lại thì không có người nào tin lời cô ta nói bà mẹ ông bà ngoại đều nói chuyện cho anh nói gần nói xa Ý tứ tự nhiên mọi người đều trách cứ cô ta đã quá quỷ tùy hứng. Giờ đây ông ngoại là người thương cô ta nhất, lại càng mắng cô ta dữ dội hơn. Bắt cô ta phải dừng lời, quát cô ta rằng chuyện bé sẽ ra to. Nhưng mà cái này có thể coi như là chuyện nhỏ hay sao? Chồng cô ta có ngoại tình trong tâm tưởng, mà cô ta lại vẫn không thể náo loạn lên được hay sao? Hà dễ kiệt nhìn mặt nói chuyện, đè mắt mang ánh thoáng chiếu qua hình thâm thúy lập tức liền xoay người đi đến trước mặt của Đỗ Phương Phương, ôm lấy cô ta, bộ dáng ăn nói khép lép, mở miệng nói lời xin lỗi. Phương Phương à, đây là lỗi của anh, anh không nên đánh em như vậy, anh rất là xin lỗi. Em đừng tức giận nữa, có cái gì nóng giận thì hãy chờ đến khi về nhà em trút lên người của anh. Bây giờ ở đây toàn là những bậc trưởng bối cả, chúng ta không nên nằm láo loạn như vậy có được hay không? Đỗ Phương Phương thét lên trái tay, toàn thân run rẩy không ngừng. Cô ta lấy một tay để anh ra Lớp mắt nhìn ba ba vào ông ngoại Vừa nghe xong lời nói của anh Thì cả hai đều gật gật đầu vuốt cảm bộ sáng tán thường. Phương phương đặc biệt cảm thấy có chịu Cô ta qua lấy ấm trà liền ở bên cạnh Ném mạnh xuống đất Hạ dễ kiệt Lúc này anh đừng có giả bộ làm người tốt Anh, anh Cô ta nói từ anh mãi một lúc Nhưng cuối cùng lại không nói tiếp được cái gì nữa Đồ lá tương quân tới cô ta như vậy Không khỏi có một chút phiền lòng liền nghe mặt lại ho một tiếng, giọng nói bị nghiêm vang lên. Phương Phương à, lập tức đi thu thập đồ độc của con, rồi sửa đường ngay cho ông cái tính tình xấu xa kia đi. Nếu còn có lần sau còn cố tình gây sự như vậy, coi chừng ta không tha cho con đâu. Ông ngoại à, còn không đi, còn không quay về nhà đâu? Anh ta là một người lòng lang dạ sói, quả sông đoạn cầu như thế con không chịu. Anh ta lợi dụng nhà họ đỗ trốn ta xong, liền trở mặt không nhận nợ nữa. Đỗ Phương Phương nhìn thấy Đỗ Lão tướng quân. Càng ngày càng ra mặt đứng về phía Hà Sĩ Kiệt thì càng thêm tức giận nước mắt rơi không ngừng. Tất cả mọi người trong nhà cô ta bây giờ, tại sao ai cũng bị anh lừa gạt như vậy chứ? Đúng là đồ hốn lao. Đồ lão tường quanh khó thù, lại thấy sắc mặt Hà Sĩ Kiệt đọc bừng bừng ở bên cạnh thì xấu hổ công thôi. Thành hình trắng chắc như thép của ông, lên vượt qua cái bàn, bày thẳng tới trước mặt của Đỗ Phương Phương. Đỗ Phương Phương không kịp đề phòng, liền bị trúng ngay một cái tắt của ông ngoại. Cái tắt này không phải ông ngoại làm cả người đỗ phương phương như U Mê đi. Những người này đều là những người thân thiết của cô cơ mà. Tại sao giờ đây lại vì một người đàn ông có lòng lang dạ sói kia? Vì một người đàn ông mặt người dạ thú mà ông ngoại lại đánh cô chứ? Chẳng lẽ bọn họ cũng không nhìn ra hay sao? Không có ai nhìn ra Hà Dĩ Kiệt, hoàn toàn không phải là một người tốt. Anh vẫn luôn đang diễn trở, vẫn luôn lừa gạt cô ta cũng như lừa gạt cả nhà bọn họ. cha ph phương nhân đau lòng thay cho con gái vội vàng đứng lên đi tới ngăn cản nhưng hạ sĩ Kiệt đã tiến tới một bước ôm lấy phương phương lại trúng ngay một cái tắt của cô ta Gương mặt của anh lúc này tràn đầy sự đau xót anh ôm lấy cô ta vừa xoay người nhìn lão tướng quân liên tục khẩn cầu ông ngoại à tất cả đều là nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net